Hình thế Đức Phi, Phượng Kinh, chương 56 lại mặc. E, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyzthuhuyenbetashakura Mấy người thanh loan đi theo diệt ly nhìn tiểu thư gần đây tính tình ông hòa lại đen mặt nhanh chóng rời đi không khỏi hai mặt nhìn nhau. Giữa hồ thủy các cách bờ quá xa cho nên các nàng không nghe được vương gia và vương phi nói chuyện gì. Thanh Hà hơi ngờ vực mà hỏi chẳng lẽ vương gia bắt nạc vương phi rồi hả Thanh Sương lập tức sụ mặt xuống cái gì Vương gia bắt nạt tiểu thương Thanh Loan và Thanh Ngọc bất đắc dĩ giữ chặt Thanh Sương đang muốn phát hỏa Thanh Loan không nhịn được khó miệng co giật Nàng đã tận mắt thấy qua thân thủ vương phi đấy Dễ dàng đánh ngất xỉu một trán háng mà không thở gấp Chỉ bằng vương gia ngồi ở xe lăng mà bắt nạt được vương phi sao Thanh Ngọc Nghĩ Nghĩ nói như vậy đến hỏi A Cẩn Nhất định hắn biết rõ Thanh Sương biểu môi Hắn giống chúng ta ở bên bờ Có thể biết cái gì Thanh Hà cũng đồng ý Hắn từ nhỏ đã theo vương gia Khẳng định biết rõ vương gia làm vương phi tức giận như thế nào Đi nhanh đi, Vương Phi đi xa rồi kìa Diệp Ly vừa bước nhanh hướng tiểu viện của mình mà đi Vừa trong lòng mắng mặt tu nghiêu đến huyết chó xối đầu Nàng quả thực mắt bị mù mới cảm thấy người kia tính cách ôn hòa Rõ ràng còn đã từng cảm thấy hắn ngây thơ Tên hỗn đảng kia rõ ràng là đồ giỡn Không đúng trêu chọc nàng Ghen, ghen Ngu ngúc, sao nàng sẽ vì một nam nhân mới quen không lâu mà ghen đây? Nhiều lắm thì không qua thiết người ta ngắp nghé đồ của nàng mà thôi. Vương Phi làm sao vậy trở lại trong sân, ngụy ma ma từ bên trong đi ra đón thấy mặt Diệp Ly ôm trầm liền vội vàng hỏi. Rời đi tiểu thư đã nuôi lớn từ nhỏ nhiều năm. Ngụy ma ma muốn đem tình cảm khuyết thiếu mấy năm này đều bù cho Diệp Ly so với ai khác đều muốn quan tâm tâm tình và thân thể của nàng hơn bị ma ma hỏi như vậy Diệp Ly lại có chút ngượng ngùng biết phản ứng của mình hơi quá độ cũng không thể nói mình bị mặt tu nghiêu trêu chọc mà hờn dội chạy đi vội vàng lôi kéo ngụy ma ma nói vú nuôi không phải cho người nghỉ ngơi thật tốt sao Người như vậy mỗi ngày vây quanh ta co chừng tiểu tôn tử của người cũng không nhận ra người rồi Cả nhà lâm ma ma và ngụy ma ma đều theo Diệp Ly đến phương phủ Diệp Ly đưa những nam đinh đắc lực trong nhà bọn họ đều đi ra bên ngoài làm quản sự trong tiện hoặc thôn trang Nữ quyến ở lại trong viện của mình Bình thường cũng cố gắng không để cho hai người ở trước mặt hầu hạ mình Đặc biệt lâm ma ma cũng lớn tuổi rồi Đi theo mình người trẻ tuổi này chạy tới chạy lui tuyệt đối không thoải mái Ngụy ma ma nhìn nàng có chút thương cảm mà nói tiểu thư trưởng thành Ghét bỏ vú nuôi phải không Vú nuôi Diệp ly đau đầu lại đến chiêu này Nhưng mà tốt xấu gì nhảy sang chuyện khác Lôi kéo ngụy ma ma vào nhà Diệp Ly lại là một phen nhẹ lời nói nhỏ nhẹ an ủi để cho ngụy ma ma cười rạng rỡ Vương Phi A Cẩn đến rồi Thanh Sương tiến đến nói trương một bộ dạng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp còn đang tức giận Hiển nhiên ở bên ngoài tức giận cùng với A Cẩn đây này Để hắn vào đi Diệp Ly cười trêu chọc ai chọc tới Sương Nhi của chúng ta rồi Khuôn mặt nhỏ của thanh sương đỏ lên, dậm chân nói tiểu thương. Còn không phải do tên A cẩn chết tiệt kia. Ý là người bên cạnh vương gia mà cả ngày trưng lấy một khuôn mặt chết. Giống như người khác thiếu nợ hắn 500 lượng bạc không trả vậy. Diệp ly bất đắc dĩ thở dài, thanh sương. Ngươi lại cố tình gây sự. A Cẩn chỉ không thích nói chuyện mà thôi, cách mặt chết còn rất xa đây này Mặt cảnh lê đó mới gọi là mặt chết A Cẩn nhiều lắm gọi là trầm mặt ít nói So với nhị ca trương ra khuôn mặt trắng lạnh đều kém xa A Cẩn bưng cái hộp tiếng vào, mặt không biểu tình lý nhìn thanh sương Thanh Sương cũng biết nói xấu sau lưng lại còn bị người trong cuộc nghe được, chột dạ khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêng đi. Trong lòng Diệp Ly cười thầm trên mặt lại là vẻ mặt đứng đắn nhìn a cẩn, a cẩn. Có chuyện gì a cẩn bỏ cái hộp lên trên bàn, lui về phía sau hai bước mới nói đây là vương gia mệnh a cẩn đưa tới. Vương gia. Vương gia nói không phải cố ý làm Vương Phi tức giận, thỉnh Vương Phi đại nhân, đại nhân đại lượng, đừng nên trách cứ Một câu nói lắp bắp, Diệp Ly cũng biết rõ, tư cười chân thành nhìn A cẩn nói A cẩn Câu nói cuối cùng kia là ai dạy ngươi A cẩn đỏ mặt lên, ngơ ngác nhìn Diệp Ly không biết làm sao Vương Phi và Vương gia đều là người thông minh Ở trước mặt bọn họ nói dối vĩnh viễn đều bị vạch trần A cẩn yên lặng dưới đáy lòng nhớ kỹ sự thật này Diệp Ly mỉm cười bỏ thêm một câu nói Vương gia nhà người chắc chắn sẽ không nói lại lời nói này Hơn nữa ta cũng không có tức giận Đồ ta đã nhận, ngươi trở về đi A cẩn yên lặng cáo lui, tâm tình Diệp Ly thoải mái mở hộp ra, quả nhiên là bức họa mà nàng vô cùng yêu thiết. Vừa mới còn đang suy nghĩ về sau muốn dùng cái cớ gì cầm bức họa về. Không nghĩ tới mặt tu nghiêu lại lập tức phái A cẩn đưa tới. Mở tranh ra để trên mặt vàng, Diệp Ly nhìn chầm chầm vào nữ tử trên bức họa khẽ thở dài. Trong đầu không khỏi vang lên lời nói mặt tu nghiêu Ta cảm thấy được đây mới là Ali Đẹp quá A Thanh Xương đứng ở bên cạnh hương phấn kêu lên tiểu thư Đây là vương gia vẻ sao Thật đẹp à. Ngụy ma ma cũng rất thoải mãn ngật đầu cười Nói vương gia thực sự để ý đến tiểu thư Xem ra đại lão gia và đại công tử không có nhìn lầm người Ha ha Diệp Ly im lặng, một bức tranh mà đã đến mức đấy sao? Trong nháy mắt đã đến ngày lại mặt ba ngày này Diệp Ly ở Định Quốc Vương Phủ có thể nói là hài lòng. Mà ngay cả Lâm Ma Ma và Nguyễn Ma Ma vốn có tâm phòng bị thì cũng yên tâm rồi. Chỉ ngoại trừ Vương Gia và Vương Phi đến bây giờ còn chưa có viên phòng, điểm này làm cho hai vị Ma Ma hết sức bất mãn nhưng đối với lo lắng và bất mãn này cũng không chỉ có các bà mà còn có tôm Ma của Định Quốc Vương phủ. Tôm mama cũng là từ nhỏ nhìn mặt tu nghiêu lớn lên đấy. Biết rõ tính tình chủ tử nhà mình. Không có gì bất mãn với tân vương phi. Thậm chí còn ám chỉ Lâm mama và Ngụy mama sẽ cùng các bà nghĩ biện pháp Hạ nhân của định quốc vương quý phủ cũng vô cùng tôn kính tiểu thư nhà mình Đợi đến lúc lại mặt trở về thì tiểu thư sẽ chính thức chấp trưởng định quốc vương phủ Hai vị ma ma còn có cái gì không hài lòng Bởi vậy lúc lại mặt trên mặt cười đến dường như có thể mọc ra một đá hoa Diệp gia ngênh đón bên ngoài cũng long trọng Không chỉ có Diệp thượng thư Vương Thị mang theo Diệp Sang, Diệp Lâm, Diệp Dung Mà ngay cả Diệp Trân và Diệp Oanh đã xuất giá cũng mang theo trưởng phu trở về Diệp Oanh sẽ trở về tham gia náo nhiệt cũng không kỳ lạ Nhưng Diệp Trân thân là trắc phi thế tử Nam Hầu có thể làm cho thế tử Nam Hầu cùng nàng trở về thì rất có ý vị sâu xa rồi Vừa vào cửa bái kiến Diệp lão phu nhân Diệp Ly đã bị mấy người tỉ muội lôi kéo muốn đi một mình nói chuyện Mà mặt tu nghiêu thì ở lại đại sảnh cùng với Diệp Thượng Thư và mặc cảnh Lê nói chuyện Diệp Ly lúc trước ở thanh giật hiên vẫn còn nguyên tỉ muội Mấy người ở bàn đá trong thanh giật hiên ngồi nói chuyện Diệp Trân nhìn bọn nha đầu cách đó không xa Nhìn lại Diệp Ly một thân quần áo tím nhạt, đầu đội trân châu trăm lưu tô cài tóc, tai đeo khuyên tai Huyền Minh Châu, trên cổ tay cũng là vòng tay vân noãn ngọc hoa sen cực phẩm. Thần thái lạnh nhạt bên môi mỉm cười, tự hồ so với lúc trước ở nhà càng thêm một cổ khí thế tôn quý. Không khỏi hâm mộ khẽ thở dài xem ra tam muội ở định quốc vương phủ vô cùng hài lòng Diệp Ly cười nói làm phiền đại tỷ quan tâm Mọi chuyện đều tốt Diệp sang lôi kéo Diệp Ly hỏi không ngừng Thí dụ như định quốc vương phủ lớn không? Có đẹp hay không? Trong vương phủ có những người nào Ở chung được không? Đợi một lúc Diệp Ly cũng không nóng nảy Đợi nàng hỏi đủ rồi mới chọn một ít để trả lời nàng Diệp Sang không có được đáp án Còn muốn hỏi lại Bị Diệp Lâm ngồi ở bên cạnh kéo kéo Đành phải thất vọng ngậm miệng lại Nghe nói định quốc vương phủ còn có một vị tiền vương phi và trắc thái phi Tam tỷ đã bái kiến chưa Diệp Sang một mực hỏi không ngừng Diệp oan cũng có chút không nói lời nào chỉ phải nghiêm mặt cùng ngồi một bên Lúc này mới nhìn chầm chầm Diệp Ly mà hỏi Diệp Ly kinh ngạc dò xét Diệp oan Nhớ nhớ mày nói tứ muội gần đây không khỏi mới không gặp chưa được bao lâu mà bộ dáng Diệp Oanh thật sự có chút thay đổi Cảm giác gầy và càng thêm nhược bức kinh phong yếu đến nỗi sợ gió thổi bay mất rồi Lúc trước ở Diệp Gia tuy Diệp Oanh yếu kém nhưng vẫn được phương thị đều dưỡng tốt, sắc mặt luôn đỏ tươi mê người. Nhưng hiện tại thiếu đi sắc hồng hào thì cả người lập tức ảm đạm không ít. Tuy nhiên trên mặt son phấn nhưng lại không có trang điểm xinh đẹp tự nhiên như trước. Ánh mắt Diệp Oanh khẽ biến, con mắt nhàn nhạt rũ xuống nói làm phiền tam tỷ quan tâm, chỉ hơi mệt chút mà thôi. Diệp Ly dưới đáy lòng than nhẹ Diệp Oanh thật sự đã thay đổi không ít Xem ra hiền chiêu Thái Phi dạy dỗ hơn Diệp Lão Phu Nhân rất nhiều Mệt mỏi liền nghỉ ngơi nhiều một chút Bất kể thế nào thân thể mới là quan trọng nhất Không có một thân thể tốt thì cũng không có cái gì cả Diệp Ly khuyên hai câu Mới trả lời vấn đề Diệp Oanh Đại tẩu quanh năm ở Phật Lý Sau khi trở về thì mới đi bái kiến Về phần trắc thái phi Nhớ tới trong phủ vị trắc thái phi kia tính tình cổ quái kia Diệp Ly cũng không nhịn được nhớ mày Thẳng nhiên nói trắc phi của phụ vương Cũng không nên gặp mặt thường xuyên Diệp Sang kêu lên không phải định quốc Vương Phủ chỉ có hai vị chủ tử là Tam tỷ và Vương Gia sao lời này vừa ra. Không chỉ có Diệp Sang, Diệp Lâm, mà ngay cả Diệp anh cũng không nhịn lộ ra ánh mắt hâm mộ. Trong Phủ lại không có lão nhân đè ép, không có chị em dâu, thậm chí ngay cả em gái chồng đều không cần ứng phóng. Quả thật là mộng tưởng của cô dâu vừa xuất giá Nhưng nghĩ tới tình huống mặt tu nghiêu Diệp Oanh lại ẩn ẩn cảm giác mình cân đối rồi So về bên ngoài bị người nhạo bán đồng tình Trong nhà chịu chút ủi khuất coi như là có thể chịu được Xem ra cảm tình tam muội và vương gia cũng rất tốt Phúc khí của tam Muội thật tốt Diệp Trân thở dài buồn bã nói Diệp oanh có chút không tin, hoài nghi hỏi tính tình định vương thật sự tốt như vậy sao? Nghe người khác nói bình thường người tàn tật đều có tính tình cổ quái Diệp ly nhíu nhíu mày nói vương ra cũng không khó ở chung Tính tình mặt tu nghiêu tốt hay không thì nàng không biết Nhưng trước mắt bọn họ ở chung vô cùng hòa thuận là được Diệp Oanh cũng biết Diệp Ly vì lời của nàng mà có chút mất hướng nhưng cho tới bây giờ nàng đều không có thói quen hướng Diệp Ly cúi đầu. Trong lúc nhất thời bầu không khí có chút cứng ngắt, Diệp Trân nhìn hai người chỉ đành mở miệng nói sang chuyện khác. Trong nội cung mấy ngày nữa cử hành Yến hội vì tiện đưa các đặc phái viên quốc gia, Tam Muội và Tứ muội nhận được Thiết Mời Không. Diệp Ly lắc đầu nói không có Diệp Lâm cười nói các đặc phái viên quốc gia Vốn chính là đến dự đại hôn của Tam Tỷ và Vương gia mới đến đây Cho dù người khác không dự nhưng Vương gia và Tam Tỷ nhất định phải tham dự rồi Sao đại tỷ lại biết trước Tam Tỷ và Tứ Tỷ Vậy Diệp Trân cười nói lần này Hoàng thượng giao cho thế tử gia chúng ta phụ trách đấy Dĩ nhiên ta biết trước một chút Diệp sang mắt sáng ngời nói vậy tỷ sẽ đi sao Diệp Trân có chút e lệ lại có chút vui mừng gật đầu nói thế tử nói lần này sẽ dẫn ta cùng Tiến Cung đi. Nói xong còn cảm kích nhìn Diệp Ly. Hiển nhiên thế tử Nam Hầu quyết định mang nàng một Trắc Phi Tiến Cung tham gia cung yến vì nàng vừa có một mụi mụi trở thành định vương Phi. Mặc dù chỉ là Trắc Phi. Nhưng hôm nay Diệp Cân cũng hơi chút cảm thấy ở hầu phủ có thể đứng chân được rồi. Dù sao coi như là thế tử phi cũng không có một muội muội nào làm chiêu nghi và hai muội muội làm vương phi. Chỉ xem điểm này, nếu như mình có thể sinh hạ con nối giỏi, tương lai thậm chí hoàn toàn có thể cùng thế tử phi tranh giành cao thấp. Hừ, cho dù đại tỷ có thể đi thì khẳng định muội cũng không được đi Diệp oanh lường Diệp sang, lạnh lùng nói Diệp sang lập tức đỏ mặt ngự ngùng nói tứ tỷ ta Ta cũng không có nghĩ như vậy Diệp oanh nhìn cũng không nhìn nàng nói ai có thời gian quản muội nghĩ như thế nào hay sao Chỉ là có người không rõ lắm thân phận của mình Tị Diệp Sang mắt đỏ hồng, nước mắt đảo quanh hốt mắt. Cuối cùng chỉ có thể đứng dậy chạy ra ngoài. Diệp Oanh nói lời này quá cay nghiệt. Tuy nhiên là đối với Diệp Sang nói như là Diệp Lâm cũng có chút không được tự nhiên. Nhìn nhìn Diệp Sang đi xa cũng đứng dậy đuổi theo. Mà ngay cả Diệp Trân sắc mặt cũng có chút khó coi. Diệp Ly kỳ quái nhìn Diệp Oanh, nhìn Diệp Trân, Diệp Trân có chút bất đắc dĩ thở dài nói khẽ tứ muội. Muội tâm tình không tốt cũng không được phát giận lên người lục muội. Diệp Oanh niết khăn trong tay cười lạnh một tiếng nói ta tâm tình không tốt. Đại tỷ tỷ, tỉ. tỉ hỏi một chút nếu tam tỷ không thoải mái thì làm như thế nào? Nô tài bái kiến ba vị tiểu thư. Lão phu nhân thịnh định vương phi đi qua trò chuyện nha đầu vinh nhạc đường tới truyền lời Diệp oanh lường liếc Diệp ly cười lạnh nói Tam tỷ không phải muốn biết ta ra sao Tỉ đi thì biết Diệp ly lắc đầu đứng dậy nhìn Diệp oanh nói Tứ muội cái tính tình này của mụi trong nhà thì cũng thôi đi Đã xuất giá còn như vậy muội cho rằng phu nhân còn có thể lúc nào cũng khắc nơi che chở muội sao Thần sắc Diệp Oanh buồn bã quật cường quay đầu đi không nói lời nào Diệp Ly cũng không miễn cưỡng Tuy là thân tỉ muội cùng huyết thống nhưng không thân thiết bằng các vị biểu ca từ gia Có thể khiết lệ thì khiếp lệ hai câu Không nghe thì nàng cũng nành chịu Đến trong nội đường vinh nhạc đường Diệp Lão Phu Nhân mặc một thân hỷ phục ngồi ở trong sảnh khát Thấy Diệp Ly tiến đến lập tức cười như nở hoa Liên gì? Mau tới để cho tổ mẫu nhìn một cái Diệp Ly đi qua ngồi xuống bên người Diệp Lão Phu Nhân Diệp Lão Phu Nhân đánh giá Diệp Ly một phen Thoải mãn gật đầu nói mấy ngày nay ở định quốc vương phủ có quen không? Hạ nhân trong vương phủ sai sự có thuận lợi không? Có người gây khó dễ cho cháu hay không? Diệp Ly mỉm cười nói để tổ mẫu quan tâm rồi, Lê nhi hết thảy khỏi mạnh. Hạ nhân vương phủ cũng đều vô cùng cung kính. Diệp lão phu nhân liên tục gật đầu nói Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Vậy cháu và vương gia Diệp Ly nói vương gia cũng rất dễ thân cận. Diệp lão phu nhân có chút khó xử, nhìn nhìn Diệp Ly mới nói tổ mẫu nói là cháu cùng Vương gia. Cháu và Vương gia, các cháu định lúc nào sinh đứa nhỏ. Vương gia cũng không còn nhỏ tuổi rồi. Diệp Ly hơi túng quẩn, cảm tình Diệp lão phu nhân suy nghĩ cả buổi là cũng muốn hỏi bọn hắn có viên phòng hay không. Diệp lão phu nhân nhìn chầm chầm nàng nói cháu cũng đừng lừa gạt tổ mẫu. Nếu tổ mẫu nhìn không ra thì sống ổng phí nhiều năm như vậy Cháu và vương gia còn chưa có viên phòng đúng không Diệp lão phu nhân hiển nhiên cũng biết đứa cháu gái này hơi khác người Rất nhanh liền buông tha vòng vo mà trực tiếp mở miệng hỏi Cái này cũng có thể nhìn ra Diệp ly nghỉ nghỉ mới từ từ nói tổ mẫu không cần lo lắng Ta và vương gia đều cảm thấy chưa quen thuộc lẫn nhau ở chung một thời gian ngắn lại, cũng không muộn. Hơn nữa chúng ta bây giờ ở chung vẫn rất tốt cho nên cũng không cần vội vàng. Diệp lão phu nhân nhìn Diệp Ly vẻ mặt bình tĩnh thông dông trong lòng âm thầm lắc đầu cái kia. Sự vụ trong vương phủ do ai xử lý? Ngoại sự tất nhiên do vương gia xử lý. Nội vụ sau khi trở về sẽ giao cho cháu xử lý Diệp Ly đáp Thần sắc Diệp Lão Phu Nhân hơi nguôi giận Ít nhất cháu gái này còn biết nắm giữ quyền thế vương phủ Diệp Lão Phu Nhân đối với Diệp Ly Diệp Oanh hai cô cháu gái ruột này thật sự là vô cùng bất đắc dĩ Diệp Oanh nhìn như thông minh nhưng kỳ thực ngốc nghế Gã tiếng Lê Vương Phủ không biết nắm chặt quyền lợi mỗi ngày cùng tiểu thiết tranh giành tình nhân khiến cho mình giống như một oán phụ. Nếu như so với Diệp Ly không hiển sơn lộ thủy hiển nhiên thông minh hơn nhiều. Chỉ nhìn một cách đơn thuần theo thái độ định quốc Vương Phủ và hạ nhân đối với Diệp Ly đã biết rõ nàng ở định Vương Phủ sống khá tốt. Nhưng nàng đối với định Vương cũng không tránh khỏi quá mức không để ý rồi. Phải biết cho dù thân là định vương phi Cả đời vinh hoa phú quý vẫn phải dựa vào định vương đấy Lê Nhi cháu thành thực nói với tổ mẫu Cháu có phải hay không? Phải hay không bởi vì chân của định vương cho nên mới Diệp lão phu nhân vẫy lui người hầu hạ Cầm tay Diệp Ly thất giọng hỏi Diệp Ly im lặng nhìn đáy mắt Diệp lão phu nhân vẫn suy đoán cái này Diệp lão phu nhân thở dài nói đứa bé đáng thương, tổ mẫu biết cháu nghệnh khổ. Nhưng chuyện đã như vậy, cháu cũng đã gã đến định vương phủ rồi. Cho dù cháu là định vương phi cũng vẫn phải chặt chẽ mà cuốn chặt vương ra. Quan trọng nhất là con nối giỏi, chỉ cần có con nối giỏi ai cũng không động được nề vị vương phi của cháu. Cháu hiểu không? Vương gia còn có thị thiết Diệp Ly lắc đầu Diệp Lão Phu Nhân tươi cười càng tăng lên Nói như thế xem ra Vương gia vẫn coi trọng cháu đấy Không có thị thiết rất tốt Chỉ cần cháu và Vương gia có con trước Sự tình từ nay về sau Nhìn Diệp Lão Phu Nhân một bộ dáng khó tạc Diệp Ly suy nghĩ nửa ngày rốt Cục hiểu ý tứ Diệp Lão Phu Nhân Cảm tình Diệp Lão Phu Nhân là nói cho nàng biết cho dù nàng chứng mắt mặt tu nghiêu hai chân tàn tật thì cũng nhất định phải sinh hạ hài tử. Chỉ cần có địa vị, có con nối giỏi là được rồi. Ân sủng của nam nhân hơn phân nửa không đáng tin cậy Sao bà ấy không nghi ngờ mặt tu nghiêu không được đâu này? Diệp ly nghĩ đùa. Đa tạ tổ mẫu khuyên bảo, Lê Nhi ghê nhớ trong lòng Vì để tránh cho Diệp lão phu nhân tiếp tục dông dài lấy truyền thụ kinh nghiệm của bạc Diệp Ly vẫn nhanh chóng mở miệng nhận lời Đối với nàng thụ giáo thì Diệp lão phu nhân cũng rất hài lòng Gật đầu nói đứa trẻ ngoan Tổ mẫu đã biết rõ cháu thông minh hơn oanh nhi Định hôm nay cháu lại mặc không nên nói lời này Chỉ về sau cháu làm định vương phi cũng không có thời gian về nhà nên tổ mẫu hiện tại phải nói với cháu nhiều một chút Qua ít ngày nữa nếu cháu nhàn rỗi không có việc gì thì tiếc ngủ muội, lục muội đến vương phủ Diệp Ly khẽ gật mình, nhàn nhạt nhớ mày Diệp Lão Phu Nhân nói Sang Nhi và Lâm Nhi đều là những đứa trẻ ngoan tỉ muội các cháu từ nhỏ cùng nhau lớn lên Nếu mấy đứa có thể Đối với cháu và anh Nhi cũng là góp đỡ Tổ mẫu có ý tứ là Lâm Nhi ổn trọng một ít Tốt nhất là có thể đi theo anh Nhi đến Lê Vương Phủ Sang Nhi tính tình linh hoạt Tính tình cháu cũng đè ép được nó Cháu thấy thế nào Ta thấy thế nào Ta thấy thế nào Diệp Ly không nhịn được muốn nổi điên Vị lão thái thái này cũng quá mức cho là đúng Rõ ràng ngay cả người đều phân tốt rồi Vừa vặn Lê Vương Phủ và định Vương Phủ mỗi người một cái Khó cách vừa rồi sắc mặt Diệp anh khó coi như vậy Nàng ở Lê Vương Phủ và Tiểu thiếp mặt cảnh Lê Đấu đã đủ ngạn khuất rồi Kết quả nhà mẹ đẻ còn tiếng đưa cho mình một tỷ muội đến Đổi lại là ai cũng đều ấm ướt buồn bực Ho nhẹ một tiếng Diệp Ly điều chỉnh sắc mặt khẽ biến thành cười nói tổ mẫu Bây giờ nói cái này có phải quá sớm hay không? Cháu và vương gia còn không có Liền vội vã để cho muội muội trong nhà vào phủ Vương gia sẽ có ý kiến gì không? Diệp lão phu nhân cười nói tổ mẫu cũng không có nói lại để cho cháu làm bây giờ Dù sao sang nhi tuổi còn nhỏ, đợi thêm một hai năm cũng không ngại Chỉ cần trong lòng cháu để ý là được rồi Diệp ly gật gật khó miệng, hỏi tuy ngủ muội và lục muội là thứ suốt Nhưng thượng thư phụ chúng ta cũng không thấp tiếng vương phủ làm tiểu thiết không khỏi ủi khuất các mùi ấy Diệp lão phu nhân không để ý phức phức tay nói hôn sự cha mẹ làm chủ các nàng ủi khuất cái gì tiếng vương phủ làm chắc phi chẳng lẽ không tôn quý hương là gã cho người có chức quan nhỏ hoặc con vợ kế làm chính thức Lê Nhi không cần lo lắng, Sang Nhi và Lâm Nhi sư nay đều nhu thuận, sẽ không có ý kiến gì đâu Ta có ý kiến A Diệp Ly nghĩ nghĩ trầm ngâm nói Ly nhi hiểu ý tứ tổ mẫu và phụ thân Nhưng mà Nữ nhi nhà chúng ta ngoài trường nhị tỷ tiến cung Nữ nhi hắn đều gia nhập vương phủ Như vậy Đối với nhị tỷ cũng không có lợi Chuyện này Tổ mẫu và phụ thân thương lượng qua chưa kỳ thật suy nghĩ kỹ ra Diệp Ly biết Diệp lão phu nhân hao tâm tổn trí như vậy đến cùng là vì cái gì rồi Còn không phải là vì trọng nội cung huyết Mạch đế vương trong bụng còn không biết là nam hay nữ sao Đừng nói hiện tại gia nhập định vương phủ Cho dù còn khu nữ thì cho tới bây giờ Diệp Ly cũng không có ý định phối hợp kế hoạch thiên mã hành không của Diệp lão phu nhân này Thật không rõ Diệp Thượng Thu coi như là người có kinh nghiệm quan trường rồi Lại có thể cùng một người ngồi trong nhà không ra khỏi cửa như lão phu nhân nghỉ kế hoạch Diệp lão phu nhân sưởng sờ hiếp mắt đánh giá Diệp Ly một phen mới nói lời này nói như thế nào Diệp Ly cười yếu ớt nói Ly Nhi cũng là con gái Diệp ra Nhị tỷ tốt dĩ nhiên là Ly Nhi tốt Nhưng mà Tổ mẫu không thể chỉ lo hai vương phủ, phải biết Vương gia gần đây không quản sự tình Nhưng mà trong triều quan viên ủng hộ cũng là vô cùng quan trọng đấy Cái này Diệp Ly cười nhạt nói chỗ tứ muội thì Ly Nhi không biết Nhưng mà nếu là định quốc vương phủ thì tổ mẫu có thể yên tâm Ly Nhi cũng không cần cái trợ lực gì Diệp lão phu nhân trầm ngưng một lát Cũng biết Diệp Ly nói có đạo lý Không nói trước Diệp Ly tự tin Có thể không chế định quốc phương phủ như vậy Xác thực không cần một nữ nhi Diệp ra đi vào Nhưng nói nếu như Diệp Ly không muốn Mà bọn hắn cường nhét một cái qua Vạn nhất khiến tỉ muội tranh chấp ngược lại không hay Mà ở Diệp lão phu nhân xem ra Vô luận là Diệp Sang hay Diệp Lâm rõ ràng đều đó không là Diệp Ly đấy Nghĩ thông suốt cái này Diệp lão phu nhân cũng không còn kiên trì nữa Cười nói Ly như nói có đạo lý Là tổ mẫu suy nghĩ không chú Toàn Lời này cháu coi như tổ mẫu chưa nói qua nhé Tuy định quốc phương phủ thanh danh hiện hát Nhưng là liệt đại định quốc vương gia cũng xác thực chưa từng tham dự qua chuyện của Hoàng Thất. Như thế xem ra, tác dụng định vương phủ lại không lớn bằng Lê Vương Phủ. Vâng, tổ mổ cũng không nói gì, Lê Nhi cũng không nghe thấy cái gì. Diệp Ly nhẹ giọng đáp, có thể bỏ đi ý niệm của Diệp Lão Phu Nhân đương nhiên là tốt rồi. Về sau định vương phủ là nhà của nàng. Nàng cũng không muốn ở đó thấy một cái làm cho nàng cảm thấy chán ghét Phụng bồ diệp lão phu nhân nói chuyện một lát Hạ nhân liền tới thỉnh hai người đi dùng bữa Bởi vì là ra yến, ngược lại cũng không có người lạ nào ở đấy Chỉ có diệp lão phu nhân mang theo diệp thượng thư và vương thị Vợ chồng mặc cảnh lê và diệp oan Mặc tu nghiêu và diệp ly Cùng với Thế tử Nam Hầu Phó Chiêu Trên bàn cơm, Diệp Ly rõ ràng có thể cảm giác được một đào ánh mắt lạnh như băng thỉnh thoảng hướng trên người mình bắn phá Ngay cả ngẫm đầu nhìn đều không cần Diệp Ly có thể đoán được người nọ là ai Diệp Anh Ân cần vì mặt cảnh lê chọn đồ ăn Mặt cảnh lê vẫn như củ treo bộ mặt như người khác thiếu nợ hắn mấy ngàn lượng không trả thỉnh thoảng nhìn chầm chầm Diệp Ly Mặt tu nghiêu và Diệp Ly nhàn nhã thông dông dùng cơm thỉnh thoảng vì đối phương gắp một ít thức ăn ra thiết mới Phó Chiêu vẽ mặt như có điều suy nghĩ nhìn bên này bên kia điềm nhiên như không có việc gì uống rượu dùng bữa Ngược lại là Diệp Thượng Thư biểu lộ có chút xấu hổ buồn cười Nhìn ra được hắn cố gắng muốn để cho bầu không khí yến tiệc trở nên hòa thuận tự nhiên một chút Hết lần này đến lần khác ba con rể một người ông đều không thể trêu vào Ngoại trừ thế tử nam hầu còn cho hắn chút mặt mũi, mặt tu nghiêu bản thân thì không khó ở chung lắm Còn mặt cảnh lê với cái khuôn mặt kia quả thực rõ ràng viết hắn mất hứng Khu, lại nói vương gia, chúng ta cũng có vài năm không gặp Ta mời ngươi một ly Cuối cùng vẫn là phó chiêu phá vỡ không khí quỷ dị này Đứng dậy hướng mặt tu nghiêu mời rượu Cũng kính vương phi Chúc vương gia và vương phi trăm năm hòa hợp Mặt tu nghiêu bưng chén rượu lên Ông hòa cười nói nhận lời chúc của ngươi Ngươi thành thân mà bổn vương không thể tiến đến chúc mừng Đừng trá Ngửa đầu uống hết chén rượu phó chiêu kính Trên mặt phó chiêu tươi cười cũng càng rõ thêm một ít cười nói không sao Mọi người cũng coi như nhận thức từ nhỏ Hôm nay lại là thân thức Đến thời điểm Gia Mẫu cũng khai báo Vương Phi có rảnh không ngại đến Hầu Phủ ngồi một chút Vì Thế tử Nam Hầu này hiển nhiên rất biết làm người Ở Kinh Thành cũng biết tuy Thế tử Nam Hầu còn chưa có thừa kế tước vị Nhưng hiện tại Hầu Phủ cũng đã là Thế tử Phi làm chủ rồi Lúc này hắn lại ngậm miệng không đề cập đến Thế tử Phi mà nói rằng Nam Hầu Phu Nhân Diệp ly nâng chén đáp lễ cười nói thế tử thay ta ghi tạ nam hầu phu nhân Mặt cảnh lên nhìn mọi người trước mắt nói chuyện vui vẻ thì hừ nhẹ một tiếng đứng lên phó chiêu đã kín rượu Mặt tu nghiêu Bổn vương cũng mời ngươi một ly Mặt tu nghiêu nhớ mày cười nhạt nói bổn vương có lẽ lâu không có cùng cảnh lê uống rượu rồi Đồng thời mời ngươi và lê vương phi Mặt cảnh lê hừ nhẹ một tiếng Vung tay nha đầu tiến lên rót rượu cho mình cùng mặt tu nghiêu mỗi người một ly Hơi ngửa đầu uống một hơi cạn sạc Sau đó khiêu khích nhìn chầm chầm vào chén rượu trước mặt mặt tu nghiêu Mặt tu nghiêu mỉm cười không nói bưng chén rượu lên uống cạn Lại đến mặt cảnh lê bưng lên bầu rượu lần nữa đổ đầy Hai người dĩ nhiên cũng làm như vậy hợp lại đón rượu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif